Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca, chương 13, câu 22 đến câu 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người, thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ, hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà và vào, vì tôi nói cho anh em biết. có nhiều người sẽ tìm cách vào và không thể được một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại mà anh em còn đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa và nói thưa ngài xin mở cho chúng tôi vào thì ông sẽ bảo anh em các anh đấy ư ta không biết các anh từ đâu đến bấy giờ anh em mới nói chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi Nhưng ông sẽ đáp lại, ta không biết các anh từ đâu đến, quốc đi cho quốc mắt ta, hỏi tất cả những quân làm điều bất chính. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiêng rằng, khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các nguồn sứ được ở trong nước Thiền Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài, thiền hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến chữ tiệc trong nước Thiền Chúa. Và kia có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chó. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi ở câu 23 phản ánh một vấn đề thời sự trong môi trường do thái mấy giờ. Vào thời sau hết, con số những người được cứu độ sẽ như thế nào? Đức Giêsu không né tránh vấn đề thời sự đó, nhưng Như thường khi, người tránh né lãnh vực luân lý tự biện và kêu gọi những người hiện diện, hãy lấy lập trường trước khi quá muộn. Người đưa ra một câu trả lời trong tư cách là vị nguồn sứ của thời sâu hết. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào và không thể được Trong ngữ cảnh hiện tại Cửa hẹp mà Đức giê nói đến ở đây là cửa đưa vào phòng tiệc cánh chung Ngài đưa ra lời kêu gọi người ta sám hối, kêu gọi người ta đưa ra quyết định cụ thể và ngay lập tức. Không thể phủ nhận kiện tượng cánh chung của Luca, chương 13 mươi 24, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể nói rằng, khi viết hãy chiến đấu mà vào. Thánh Luca muốn nhấn mạnh đòi hỏi lung lý, đối với trước hết. là các độc giả Kitô giáo. Cửa giẫm vào bàn tiệc cánh trùng sẽ đưa người ta đi ngang qua những thử thách gian lao và người ta phải chiến đấu cách kiên cường với tất cả nghị lực của mình thì mới có thể thành công. Xem ra Đức Giêsu không hề có ý định phản đối cách nhìn có phần bi quan trong câu hỏi được đặt ra cho Ngài. Theo đó, còn số những người được cứu thoát sẽ không nhiều. Trong thực tế đức giê xu có vẻ công nhận sự kiện là số những người quyết định ứng đáp với lời rao giảng của người chỉ là con số giới hạn chỉ tạo nên một đoàn chiến bé nhỏ tuy nhiên đức giê xu không nói bất cứ điều gì liên quan đến con số những người sẽ được cố thoát người chỉ bảo có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được rồi người nói tiếp một khi chủ nhà đã đứng dậy và đóng cửa lại mà anh em còn đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa và nói thưa ngài xin mở cửa cho chúng tôi vào thì ông sẽ bảo anh em các anh ư ta không biết các anh từ đầu tới những người bị loại trừ không cho qua cửa mà vào bây giờ lên tiếng miệng hộ cho mình họ đã từng ăn uống với đức giê và đã từng được nghe người giảng dạy Có hai hoạt động đặc trưng của Đức Giê-xu được nêu lên ở đây. Thứ nhất là sự kiện người vẫn đồng bàn và hiệp thông với người ta. Thứ hai là việc rao giảng của người đã là một sự kiện được nhiều người biết đến, và đã có nhiều người được nghe lời giảng dạy của người. Tuy nhiên, chỉ nguyên việc đồng bàn với Đức Giê-xu chưa phải là thực tại có giá trị, nếu người ta không đi vào một sự hiệp thông thiết thần với người. cũng vậy, việc nghe Đức Giêsu giảng dạy sẽ chẳng có giá trị gì nếu người ta không đón nhận sứ điệp của người và hoán cải đời sống. Rõ ràng trước hết là lời dành cho những người đồng thời với Đức Giêsu, được trực tiếp chứng kiến Đức Giêsu ra dạng và hoạt động. Đó chứ phải là yếu tố làm cho họ được ưu tiên. Nếu họ tiếp tục là những kẻ làm điều bất chính thì họ sẽ bị Đức Giêsu chối từ. không biết các ngươi từ đầu đến, quốc đi cho quốc mất ta. Một số nhà nghiên cứu nghĩ rằng các câu hai đến hai không phải là lời Chúa Giêsu nói mà là do cộng đoàn hội thánh tạo ra, bởi vì chẳng lẽ Đức Giêsu khi đang thi hành sứ mạng rao giảng tại Palestine lại công nhiên tuyên bố mình là thẩm phán? Tuy nhiên, cần chú ý rằng lời kết án nghiêm khắc ở câu hai là lời cho Thiên Chúa tiên phán. Nếu chúng ta đặt lời này trong ngữ cảnh của Luca chương 12 câu 8 đến câu 9. Hội Thánh tiên khởi đã suy gẫm lời đó và quy chiếu về kinh nghiệm tiêu cực của mình trong cuộc loan báo tin mừng cho những người Israel. Thực tế, ngay từ rất sớm trong cộng đoàn Hội Thánh tiên khởi đã xuất hiện một cách nhìn Theo đó, Những người Do Thái đương thời Đức Giê-xu bị coi là những điển hình truyền thống cho những kẻ cứng lòng tin vào sứ điệp tin mừng. Hậu cảnh của tin mừng, vì thế, có thể nói, chính là kinh nghiệm thừa sai của hội thánh tiên khởi trong thế giới Do Thái và trong thế giới dân ngoại. Khi Đức Giê-xu công bố những lời này, người nói với cung giọng của vị ngôn sứ thúc giục người ta chọn lập trường chiến đấu hết sức mình. để qua cửa hẹp mà vào. Đó là điều kiện để người ta có thể tham dự bữa tiệc cánh chung trong nước thiên chúa, chứ không phải là sự kiện người ta thuộc về dân Israel và đã được biết Đức Giêsu một cách thiếp thân. Nước thiên chúa dành cho mọi người, nhưng trong kinh nghiệm thừa sai của hội thánh tiên khởi, lời rao giảng đó của Đức Giêsu được hiểu như là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với người Do Thái Và là lời hy vọng tốt đẹp đối với thế giới dân ngoan. Tất nhiên, Thánh Luca không có ý kết án toàn thể con cái Israel, càng không có ý giới hạn sứ điệp và phạm vi những người Israel. Ông đã hiện tại hóa sứ điệp của Đức Giêsu cho tất cả những người tin mọi thời và mọi nơi. Các ký tư hộ tham dự bàn tiệc thánh thể và được nghe lời rao giảng của Hội Thánh. Nhân vẫn còn đó, nguy cơ họ bị hư đi mất và bị từ chối, nếu họ không chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Vậy câu 27 cũng hoàn toàn có thể là lời kết án dành cho chính chúng ta nữa. Lời kết án ở câu 27 được tiếp nối bằng việc mô tả án phạt cánh chung, dành cho những kẻ phải ở lại bên ngoài khi cửa đã bị khóa lại. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc miếng rằng, Khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Câu 28 được đặt đối lập một bên là tình cảnh phúc lạc của các vị tổ phụ và các thánh ngôn sứ trong nước Thiên Chúa, và bên kia là số phận bí thảm của những người bị bỏ lại bên ngoài phòng tiệc cánh chung, tức là những người... đã từng được trực tiếp thấy ông chủ giảng dạy trên các đường phố của họ sự đối nghịch ở đây như vậy là giữa một bên gồm những người công chính trong quá khứ những người cho dù không được nhìn thấy đấng messiah và những hành động của người nhưng vẫn thuộc về nước thiên chúa và bên kia là những người tuy đã từng được ăn uống trước mặt đấng messiah và đã được trực tiếp nghe người giảng dạy Nhưng vẫn bị gạt ra bên ngoài. Rõ ràng ở đây, không phải là sự đối lập giữa người Do Thái và dân ngoài, mà là giữa những kẻ cứng lòng thời Chúa Giêsu và những người công chính thời cụ ước. Rồi sứ điệp của Đức Giêsu đã được Thánh Luca hiện tại hóa vào khung cảnh đương thời. Những người không đón nhận sứ điệp kỳ tô giáo, không chiến đấu để vào cửa hẹp, sẽ bị gạt ra bên ngoài nước Thiên Chúa. sau đó đức giê xu nói tiếp thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước thiên chúa trong một cái nhìn mang tính khải huyền ngôn sứ isaiah đã tiên báo về bữa tiệc cánh chung như sau ngày ấy trên núi này đức chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc thịt béo này rượu ngon tinh chế trên núi này người ta sẽ bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân Và tắm nàng trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tự thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lâu khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Thánh Luca nhìn thấy trong số mạng của hội Thánh, việc thực hiện chính lời tiền báo ấy. Những người thừa hưởng đích thực của lời hứa Phúc Lạc Cánh Trùng là tất cả những ai đó nhận sứ điệp, cú đồ, kỳ tô giáo và nỗ lực bước qua cửa hẹp. Vấn đề không phải là do thái hay dân ngoại, mà là sám hối và đi vào cửa hẹp. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ đến hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Bài tin mừng kết thúc với khẳng định quan trọng đó. Nhưng như thế, câu hỏi được đặt ra ở đầu bài tin mừng đã được trả lời như thế nào? Một nàng, ông hướng cái nhìn về lịch sử Thiên Chúa của thế gian. và chỉ cho thấy trung tâm của lịch sử ấy là biến cố Đức Giêsu su Kitô. Tùy thuộc vào thái độ và lập trường của người ta đối với biến cố trung tâm ấy, mà người ta sẽ được cứu thoát hay phải hư đi mất. Và thực tế, như kinh nghiệm thừa sai của Hội Thánh Tiên khởi cho thấy, nhiều người do thái đã từ chối Đức Giêsu su nhưng thiên hạ từ đông sang tay kéo nhau đến dự tiệc trong đức Thiên Chúa. Đằng khác. Thánh Luca tránh đưa ra một nhận định về con số những người được cứu thoát. Thay vào đó, ông mời gọi mọi người phải chiến đấu hết mình để không bị lọt lại ở bên ngoài phòng tiệc cánh chung trong nước Thiên Chúa. Như thế, thay vì bận tâm đến chuyện số lượng những người sẽ được ơn cứu độ chung cục, chúng ta cần phải hướng cái nhìn của mình và mọi người vào Đức Giêsu Kitô là trung tâm và nguồn mạch ơn cứu độ. Và hãy hết mình chiến đấu để không bị gạt ra bên ngoài bộ tiệc cánh chung phúc lạc trong nước Thiên Chúa. AMEN